Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1710, ý chí chính là vương đảo hai nó không bay, đó là vì trong gian nhà tranh này nó không phát hiện ra đối tượng để hút máu. Đám người trong nhà tranh dường như đều có pháp lực kỳ quái, chỉ cần tới gần thân thể bọn họ là bị một lớp bình phong vô hình ngăn chặn, đánh chết, chỉ có người trên giường sắp chết nhưng... Không có khả năng đó, nhưng con mụi vẫn không dám bay xuống, bởi nó cảm nhận được từ người đó một lùa ngơi lạnh. Trong thời tiết nóng bức này, lạnh đến mức nó gần như không chịu nổi, nhưng... Nó vẫn cố chịu đựng, vì nó biết người kia sắp chết. Dù có lợi hại đến đâu, chỉ cần chết đi là cũng sẽ hóa thành máu và thịt thối. Nó cần máu, còn bọn kim ruồi bên ngoài cần thịt thối, ô ô ô dưới lớp chăn dày. Thân thể tứ cố kiếm lạch buốt, run. Giày không ngừng, mỗi cơn rung động kéo theo vết thương trước ngực bụng như bị xé toạc. Ba năm trước bị một quyền vương đạo của khánh đế đánh trúng, cánh tay bị Diệp lưu Vân xé đứt, hơn một tháng trước lại bị ảnh tử đâm hai nhát vào ngực. Dù chất độc của phi giới đã làm tê liệt vết thương, nhưng sinh mệnh đã cạn kiệt, theo lý mà nói, lão đã chết từ lâu. Nhưng lão vẫn sống, mở mắt nhìn trăm trăm vách tường trắng xóa, góc tường. Có con muỗi chân dài đang run dày, chờ đợi nó không thể chịu đựng được mà rơi xuống. Trong mắt đại tông sư lộ rõ vẻ bình thản đã nhìn thấu mọi thứ trên đời, kể cả cái chết và nỗi sợ khủng. Khiếp giữa sống và chết, trong mắt lão không còn chút hung tàn lúc kiếm chảm hồ vệ, không còn mùi máu tanh lúc đồ sát cả phủ. Không còn ý chí chiến đấu bất khuất, thậm chí trả hứng thú nhìn. Kiến chuyển nhà dưới gốc cây xanh cũng không, chỉ có vẻ bình thản. Và bóng dáng con muỗi chân dài khô héo đang run rẩy, Tứ cô kiếm sắp chết, nhưng không chịu chết, vì đang đợi một người, cánh. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh hoàng hôn ấm áp lọt vào, in bóng người trẻ tuổi, kéo dài vệt bóng trên sàn cố kiếm không lãng phí sinh mệnh cuối cùng để nhìn y cũng không lên tiếng biết rằng nếu đã quay lại y sẽ nói những gì mình muốn nghe ô, ô, ô, phạm nhàn rời kinh đô chuyển hướng sang hoạt châu lại ẩn nấp lẻn đến thập gia thôn liên tục nhọc nhằn trên đường cuối cùng gặp được đội ngũ giám sát viện ở ngoài đông di thành y không chậm trễ chút nào vội vàng đến kiếm lư Trong ánh mắt hơi hờ hứng của Vân Chi Lan, đẩy cửa bước vào, lại đẩy cửa bước vào, lại đẩy cửa bước vào, qua ba lớp cửa, theo tiếng bước. Chà gội vàng, đến bên cạnh Tứ Cố Kiếm, y nhìn thấy cái đầu lộ ra ngoài tấm chăn dày của Tứ Cố Kiếm, mới phá tiện thân thể của vị kiếm thánh Đại Tông Sư này thực ra cực kỳ gầy yếu, cho dù đắp. Ba tấm chăn vẫn nhỏ bé. Khiến cái đầu của lão ta trông cực kỳ to lớn Đến tình trạng này Tư cố kiếm vẫn chưa chết Sự thật này khiến Phạm Nhàn âm thầm kinh ngạc Y nhìn khuôn mặt già nua nhưng lạnh lùng ấy Mở miệng nói Không tắm hoa trì sắc vẫn hủy hoài Hãy dẫn thiên tuyền tới vào thân Không nói gì về ý chỉ của bệ hạ hoàng đế Khánh Quốc Không Bàn về tương lai của Đông Di Thành Cũng không nói ra bí mật trong lòng Phạm nhà lập tức nói từng câu từng chữ, danh mạch, hào phóng đọc thuộc lòng công pháp vô danh mình từ nhỏ tu luyện, công pháp vô danh gồm hai quyển, suốt hơn hai mươi năm đời người phạm nhàn. Chỉ tu được quyển thượng, quyển hạ dù cũng thuộc lòng nhưng không có chút tiến bộ, những chữ viết trong đầu y như khắc vào đó, hoàn toàn không quên, lúc này đọc ra trước mặt tứ cố kiếm trì, mất vài hơi thờ. Y không cần cân nhắc tứ cố kiếm có nghe hiểu được không, nhớ được không? Bảy dù đối phương sắp chết, nhưng dù sao cũng là một vị đại tông sư. Theo lời phạm nhàn, ánh mắt tứ cố dần dần rời khỏi con mũi trên góc tường kia, không biết đang chăm chú nhìn vào không gian nào phía trước. Ánh mắt lạnh lùng trở nên sắc bén, tập trung như một nhát kiếm, thân kiếm dần sáng lên, rực cháy không gì sánh nổi. Đôi môi phạm nhàn đóng lại Sau đó im lặng chờ đợi bên cạnh Không cần y giải thích Tứ cố kiếm tự có thể nghe ra Từ những câu từ tinh diệu Không thể Tưởng tượng nổi Phương pháp tu luyện khí huyết thô bảo Kỳ lạ mà phạm nhàn đã tụng Chính là chân quyết bá đạo Của nhánh khánh đế Theo lời ngâm tụng của phạm nhàn Đôi mắt tứ cố kiếm dần Sáng đến cực điểm rồi Lờ mờ đi theo lúc phạm nhàn ngừng miệng Làm thế nào để tu nửa quyền sau? Phạm nhàn cúi đầu cung kính hỏi, không thể được. Giọng nói của tứ cô kiếm cực kỳ yếu ớt, cực kỳ khanh khan, nhưng trả lời lại cực kỳ kiên quyết. Phạm nhàn cũng không quá thất vọng. Tiếp tục bình tĩnh hỏi, nhưng bệ hạ đang tu nửa quyền sau, đó là vương đạo. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net